Các bạn đang nghe tại audio.net Tiết tiểu đệ đáng thương bắt đầu mài mực. Ngồi trong một quán cà phê hiện đại mà phải ngồi mài mực. gia Gia Lệ không cảm thấy gì nhưng hắn lại đỏ mặt. Mất thể diện quá nhưng muốn nhìn thấy giám đốc chỉ mặc quần tắt. Hắn quyết tâm nhẫn. Mài mực tốt lắm. Gia Lệ hỏi Tiết tiểu đệ. Này vịt con, bố của nhóc làm nghề gì? Đừng tưởng rằng tôi không biết chị chửi tôi đều. Cái gì mà vịt con? Tổ dĩnh cùng gia lệ cười ha ha Ký thì cứ ký đi Hỏi nhiều như vậy làm gì Tiết tiểu đệ rất nóng ruột Gia lệ điềm đạm cười Rất dịu dàng trả lời Phải biết rằng cô ấy làm gì cá tính như thế nào mới có thể ký tên đẹp được chứ Hiểu rồi Tiết tiểu đệ nói Cô ấy rất đẹp Đẹp như Lưu Gia Linh vậy Nhanh chóng phát triển sự nghiệp Là đồng nghiệp của nhóc à Tổ dĩnh hỏi Là giám đốc chỗ em Đó Gia lệ đang cầm bút chuẩn bị viết Bảo Nhân cùng Tổ Dĩnh liếc nhau một cái. Hai bà chị như nhảy dựng lên, nhìn cái dáng vẻ du côn của Tiết Tiểu Đệ. xếp của em á? Tổ Dĩnh sợ hãi kêu. Thì làm sao, xếp thì cũng có thể trở thành bồ của em, điều kiện của em với bạn gái cũng rất thoáng mà. Cô ấy không phải là lớn tuổi hơn nhóc sao, ra lệ kinh hô. Tiết Tiểu Đệ lạnh lùng lườm hai bà chị, quả là biểu hiện vô cùng hiếm thấy của hai người này. Hơn em có 7 tuổi thôi thì đã làm sao? Hơn bậy tuổi thì không làm bồ được chắc. Về điều này, em chẳng quan tâm đâu. Hai bà chị cười ngất, chấp nhận chịu thua. Ký tên xong, Tiết Tiểu Đệ cấm ngay lấy quyển sổ, chạy đi tìm tình yêu của mình. Gia Gia Lệ khoái trá hưởng thụ đồ ăn ý, do Tiết Tiểu Đệ mời. Không ngờ đồ ăn của ý cũng không tệ. Hay tại do tớ không kém ăn nhỉ, cô ăn thêm một miếng bánh, khen không dứt miệng. Thổ dĩnh trống cầm, buồn bã nói. Làm sao bây giờ, người phụ nữ đó chưa chắc đã thật lòng, là xếp đấy, hơn nó những 7 tuổi. Nhất định là vui đùa qua đường. Làm sao bây giờ, nhỡ nó bị lừa. Ánh mắt tổ dĩnh đỏ đỏ lên. Tớ chỉ có một em trai duy nhất, cậu đừng thấy nó ăn nói sức sược, tính tình thì du côn. Thật ra nó rất đa sầu đa cảm, tớ sợ, nếu bị thất tình thì nó sẽ tự sát mất. Gia Lệ cầm dĩ ăn, liếc tổ dĩnh. Cậu có thể bớt qua trương một chút khi nói về thằng nhóc đó không? Cái gì mà đa sầu đa cảm Đừng khiến tớ thấy buồn nôn được không Cái người phải phiền não lo sợ Không phải là sếp của hắn sao Hơn người yêu 7 tuổi Không trẻ tuổi Nguy hiểm so với cô ta còn cao hơn nhiều Cậu không biết sao Càng lớn tuổi càng sợ bị tổn thương Đúng vậy Thật phiền toái Cho dù hai người bọn họ là thật Cha tớ cũng sẽ không đồng ý đâu Cha tớ rất cổ hữu Con giàu hơn con trai nhiều tuổi như thế Cha tớ sẽ điên lên mất bọn họ yêu sẽ không có kết quả. cậu đang làm gì đấy? Tẩu Dĩnh nhìn chầm chầm gia lệ, nhìn gia lệ mở sổ đang vội vàng viết. ừ ừ tiếp tục nói đi, tớ đang cần đề tài. đưa đây cho tớ. Tẩu Dĩnh nổi giận, tập trung cho tớ nhờ. được rồi. gia lệ khép sổ tay lại, cất vào trong túi lấy máy ghi âm từ trong túi ra bật lên. được rồi, cậu nói đi, tớ sẽ tập trung nghe. chớp mắt một cái, bỗng nhiên Tẩu Dĩnh thấy thương tâm cha chồng của gia gia lệ. Ở cùng người này, nếu không phải là người thoáng tính Chắc chắn sẽ bị cô nàng làm cho tức chết Tổ dĩnh lắc đầu, yếu ớt nói Máy ghi âm cũng cất đi cho tớ nhờ Ơ, ghi âm cũng không được à? Gia lệ cất máy ghi âm Được rồi, được rồi, không thể làm bút ký, không thể ghi âm Thiếu hụt đề tài Đợt này tớ bị bệnh viêm mũi, không nộp được bạn Thảo Cậu dáng chịu trách nhiệm nhá Đe dọa biên tập à? Dám bệnh lết mũi, khấu trừ tiền nhuận bút của cậu Tổ dĩnh đe dọa lại Ra lệ cười khan Tổ dĩnh, cậu đừng có lo chuyện không đâu Hiểu không, chuyện của mình còn chưa lo xong Lại đi lo chuyện của em trai nữa Tớ chẳng có vấn đề gì liên quan đến tình yêu cả Giải trọng tâm đâu Viện tiên sinh đáng thương đó đâu Giải đại tác xa si tình đâu rồi Buông tay rồi sao Tổ dĩnh vươn ra đầu ngón tay đếm Một, hai, ba, bốn, năm, sáu Ừ, phá kỷ lục rồi Sáu ngày nay không thấy làm phiền tớ. Kỳ tích đó. Sao lại thế nhỉ? Hắn nản lòng rồi sao? Cô còn cứ nghĩ anh ta có thể lập được kỳ tích khác cơ? Tổ dĩnh kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó cho Gia Lệ nghe. Gia Lệ nghe được chuyện hay. Hai tay khẽ động đậy, thật muốn viết quá. Nói như vậy, xài đại tác xa lần này bị tổn thương nặng nề Đúng thế, tổ dĩnh nhu nhún vai. Cậu không gọi điện thoại cho anh ta à? Không cần để cho anh ta yên tĩnh, bất lãng phí thời gian. Nhân viên phục vụ giúp tổ Dĩnh thêm cà phê. Gia lệ lại hỏi, anh ta biến mất nhiều ngày như vậy, cậu không lo lắng à? Lo lắng cái gì, anh ta không có việc gì đâu, đã là người lớn cả rồi. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.